Người đáng thương tất có chỗ đáng hận Đối với những người này Tả Đăng Phong thống hận hơn là thương cảm Suy tính hồi lâu Cuối cùng hắn quyết định vẫn tiếp tục Sự tình chính mình đã định trước Những người này đã giả mạo hắn Phải để cho bọn giả mạo này gánh chịu hậu quà Tâm niệm vừa đến Hắn liền cười lạnh đón đầu một đội ngũ lính Nhận tuần tra đi qua Ra tay ác độc Toàn bộ giết sạch Huyền âm chân khí đã là biển hiệu của hắn Bởi vì mỗi lần hành động hắn đều để lại một thi thể bị đóng băng, đã khai sát giới, tà Đăng Phong cũng không có ý định dừng lại, mang theo thập tam rất nhanh đi khắp các con đường, gặp được quỷ hoặc ngụy quân đều ra tay giết hết, như vậy chỉ không lâu sau, lính Nhật trong thành sẽ biết, tàn bào đã đến thanh đảo thực tế, quỷ tử cũng không sợ tả Đăng Phong, sở dĩ không đi trêu chọc hắn là bởi vì biết rõ mục tiêu của hắn là đại tá đằng khi... Hôm nay tả Đăng Phong tìm tới tận cửa trêu ngươi, quỷ tử tất nhiên sẽ không đóng cửa không ra. Số lượng lính Nhật đóng quân trong thành thanh đảo rất nhiều, chuông báo động vang lên, toàn thành giới nghiêm, khắp nơi đều có xe quân dụng chạy trên đường đổi giết ăn mày mang theo mèo. Đến lúc này, những tên ăn mày giả dạng tàn bào mới biết được hậu quả của việc giả mạo, nhưng đều đã quá muộn, đều bị quỷ tử giết chết trên các con đường. Lần này quỷ tử thật sự nổi giận, càng về sau những tên ăn mày không có mèo cũng không tha. Thậm chí là dân cư mặc quần áo không chỉnh tề cũng khó thoát vận rủi. Tả Đăng Phong ngồi chỗ cao nhìn bao quát sự tình phát sinh. Hắn giết quỷ tử, không phải là vì trả thù những tên giả mạo hắn, mà hắn chỉ làm việc cần làm của mình. Những người này chết đi cũng không quan hệ gì với hắn, càng không thể trước khi giết những tên quỷ tử kia... Phải đi báo cho những tên giả mạo này biết bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Giới nghiêm toàn thành căn bản không tạo được uy hiếp gì cho tà Đăng Phong. Hắn muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở. Không ai có thể ngăn được hắn. Bởi vì đang cao hứng giết chóc, tà Đăng Phong lại ý võ nghệ cao cường liền đi khắp nơi. Gặp địch nhân là ra tay chém giết, giống như mèo đùa giỡn chuột vậy. Từ khi quân Nhật xâm lược, có rất nhiều người Trung Quốc theo Nhật. Những người này nô tính rất mạnh, chỉ cần gặp phải, tả Đăng Phong đều giết hết. Như điển tích trong thời loạn thế, giết hán gian không cần phải lưu tình. Tự bán mình không chỉ là dân chúng bình thường, đệ tử Phật môn, đạo nhân đạo gia, người tập võ cũng đều có một bộ phận cam tâm tình nguyện vì quỷ tử bán mạng. Khi tả Đăng Phong đi qua một con đường có khách sạn, thỉnh thoảng có thấy trên nóc nhà có người nhanh chóng lướt qua. Rõ ràng đó là những cao thủ được quỷ tử mua chuộc Thanh đảo và Tế Nam là hai thành thị mà lính Nhật đóng quân nhiều nhất vùng Sơn Đông Dĩ nhiên sẽ có người trong võ lâm hoặc người trong đạo Phật chuyên xử lý những sự kiện dĩ thường Này, mày đang tìm tao sao? Tả Đăng Phong rất nhanh lướt đến sau lưng một người trung niên ăn mặc rất bình thường Người trung niên này lúc trước vẫn luôn đứng trên cao nhìn khắp nơi Trời thật giúp ta! Đối phương vừa thấy tả đăng phong tự động hiện thân, liền lộ vẻ vui mừng, cho rằng đã có cơ hội lập công, rất nhanh xoay người nhắm tả đăng phong tấn công. Tả đăng phong cũng không né tránh, cho đến khi đối phương xông tới gần, mới đưa tay lên phóng suất linh khí bắt giữ gã lại. Âm hàn khí từ tay phải phóng ra lập tức đóng băng cánh tay trái đối phương, liền sau đó chém đứt khủyu tay trái của gã. Nhanh đi chỉ trương đi, không thì sẽ đau lắm đó. Tả Đăng Phong cầm lấy khúc tay cụt nhét vào tay đối phương. Bị huyền âm chân khí đóng băng nên tứ chi đúng là không có cảm giác. Cho nên đến lúc này, người trung niên kia mới biết là cánh tay của mình đã bị Tả Đăng Phong chém đứt. Gã mở mịt nhìn cánh tay trái của chính mình, rồi lại nhìn lên đoạn tay gãy. Lúc này mới dựng đứng cả linh hồn, mặt không còn chút máu. Tao chỉ muốn tìm Đại tá đằng khi, mày nhanh cút đi. Còn ỉ ôi tao lấy luôn cái đầu mày. Tả Đăng Phong hờ hững khoát tay về phía gã. Những thứ chó mèo này giết hay không là do tâm tình tốt xấu của hắn thế nào. Là hắn gian đều là hạng người không có khí phách. Không có khí phách thì luôn sợ chết. Bởi vậy trung niên kia lập tức quay đầu bỏ chạy. Gã vô cùng rõ ràng. Dù không muốn quay đầu cũng phải quay đầu. Trung niên chạy rồi tả Đăng Phong cũng không rời đi. Vị trí hiện tại hắn đang đứng chính là mái nhà của một tiểu lâu 2 tầng. Nhìn qua phía tây, phát hiện một nữ nhân trang điểm giày cụm đang từ nóc nhà lướt nhanh tới chỗ hắn. Người này dĩ nhiên không phải là bằng hữu, bởi vì hắn không có bằng hữu. Nhưng tả Đăng Phong cũng không trốn đi, hắn muốn xem thử nữ nhân kia có bản lĩnh gì. Những người bị quỷ tử mua chuộc này cũng ăn mặc bình thường. Không cách nào thông qua ăn mặc mà đoán được lai lịch, môn phái bọn họ tư thế di động của nữ nhân kia lộ vẻ cứng ngắc. Quá trình lướt đi hai tay luôn buông thóng xuống, chỉ dựa vào hai chân để di động, không lâu sau đã đến vị trí tả đăng phong. Bất quá nàng cũng không rơi xuống mái nhà mà là rơi vào con đường dưới lầu. Vừa rơi xuống, rất nhanh trong lòng bàn tay xuất hiện một đồng tiền cắm vào nền đá trên con đường. Sau đó lập tức thay đổi phương vị lại cắm tiếp một cái. Liên tiếp làm như vậy, trên mặt đất xuất hiện 8 miếng đồng tiền phân biệt đâm vào 8 phương vị khác nhau Sau đó nàng ta lại nhảy lên, ở sân thượng tầng 1 lại mượn lực mới lướt được đến mái nhà nơi Tả Đăng Phong đang đứng, một đồng tiền cuối cùng rời tay cắm vào nền ngạch dưới chân Sao trông ngươi khó coi như vậy? Tà Đăng Phong đưa mắt nhìn nữ nhân bôi chết má hồng, hắn biết rõ nữ nhân này sử dụng một loại trận pháp, nhưng mà tu vi nữ nhân này thấp kém, nhảy lên lầu 2 mà phải mượn lực cho nên tà Đăng Phong không để nàng vào mắt. Đối phương nghe vậy vẫn không mở miệng, vẫn vẻ mặt không chút biểu tình đứng yên, ngươi là người trong đạo môn. Tà Đăng Phong lại hỏi, trên người nữ nhận này dương khí đang bị tiêu hao rất nhanh, khiến cho tả Đăng Phong cảm thấy nghi hoặc. Đối phương vẫn không trả lời, meo meo đúng vào lúc này, thập tam phát ra tiếng kêu, tả đăng phong quay đầu nhìn qua, thấy mắt phải thập tam biến thành màu vàng. Tiếng kêu thập tam vừa dứt nữ nhân kia liền ngã ngửa xuống đất, trong nháy mắt dương khí bị tiêu tán hết, trong mắt trở nên đục ngầu. Tả đăng phong mới biết vì sao nữ nhân kia lại bôi chết má hồng nhiều như vậy, bởi vì đó là bị hóa trang sau khi cô ta chết đi, nói cách khác. Nữ thi này là do người khác thao túng lại đây bày ra trận pháp Nay trận pháp đã thành Nó đã không còn tác dụng Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong đưa linh khí phóng ra nắm lấy nữ thi ném ra phía ngoài Nữ thi bay ra được bảy trưởng lập tức bị dội ngược trở về Tả Đăng Phong lần nữa phóng linh khí ra đón nó lại Mục đích hắn làm như vậy không phải là lo lắng nữ thi bị rớt hư hại gì mà là muốn cảm thụ một chút lực đảo của màn chắn vô hình bắn ngược tử thi lại mạnh yếu bao nhiêu. Sau khi đón lấy nữ thi bị bắn ngược về, Tả Đăng Phong cảm nhận rõ, lực đảo của màn chắn do trận pháp này dẫn phát có uy lực không nhỏ. Chẳng qua nếu cứng đối cứng, Tả Đăng Phong vẫn nắm chắc phá vỡ được nó. Sau khi so sánh thực lực của hai bên, Tả Đăng Phong cũng không lập tức hành động, hắn suy nghĩ người nào đã thao túng nữ thi này đến lập pháp trận. Đối phương muốn vây khốn mình hay là thử thực lực của mình Suy tư hồi lâu tả Đăng Phong có cảm giác khả năng sau lớn hơn Bởi vì sau khi trận pháp lập xong Quỷ tử cũng không lập tức chạy tới Điều này chứng tỏ người thao túng nữ thi bố trận Không phải là người theo đuôi quỷ tử Nhưng mà người này cũng tuyệt đối không có thiện ý Bởi vì nếu như tu vi của tả Đăng Phong Không đủ sức phá vỡ trận pháp Thì hắn sẽ bị vây khốn nơi đây Lúc đó Sớm một gì quỷ tử cũng phát hiện được hắn. Sau một phút trầm ngâm, tả đăng phong dồn khí lên hai mắt nhìn về phía xa xung quanh. Nếu như đối phương thật sự muốn khảo nghiệm thực lực của hắn, tất nhiên sẽ ẩn nấp đâu đó có thể quan sát hắn. Nhìn xung quanh, tả đăng phong phát hiện một thân ảnh mặc áo đạo bào ở trong rừng cách hắn 20 dặm. Bởi vì cự ly vượt quá 10 dặm, tả đăng phong cũng không thể thấy rõ bộ dạng của gã. Ngoài ra, Tà Đăng Phong cũng biết rõ huy lực của trận pháp và tu vi của người thi pháp có quan hệ lẫn nhau. Cách xa 20 dạng mà bố trí được trận pháp có uy lực như thế, nói lên tu vi của người này không thua kém gì hắn. Lúc này, trong lòng của tả Đăng Phong nghĩ đến hình ảnh của một đạo nhân, 10 phần thì 8, 9 phần chính là hắn. Nhíu mày chầm ngâm hồi lâu, tả Đăng Phong cười lạnh một tiếng, xoay người đến bên cạnh nữ thi. Phóng linh khí cuốn lấy đồng tiền cuối cùng mà nữ thi đã cắm xuống vào tay. Tả Đăng Phong nhìn hình thức đồng tiền. Càng thêm chắc chắn chủ nhân của trận pháp này chính là Kim Trâm, trưởng giáo phái Mao Sơn. Đồng tiền ở mắt trận sau khi bị rút ra. Trận pháp lập tức tiêu tán. Tả Đăng Phong ném nữ thi ra ngoài. Sau đó lấy đồng tiền trong tay khẳng vào vị trí cũ. Đồng tiền vừa trở về vị trí. Trận pháp lại được khởi động lên. Sở dĩ tả Đăng Phong rút đồng tiền ra là để nói cho Kim Trâm biết Trận pháp của hắn có khiếm khuyết rất lớn Căn bản không cần phải cường ngạnh xông ra Mà hắn khẳng đồng tiền vào vị trí cũ là để chuẩn bị cứng rắn lao ra khỏi trận pháp Hắn muốn hướng đến Kim Trâm biểu hiện ra tu vi linh khí của mình Nghĩ đến đây Hắn vận dụng linh khí tản ra bảo hộ thân thể Đặt chân mượn lực Vọt mạnh tới trước Một tiếng nổ nặng nề vang lên Chín đồng tiền đồng thời bị chấn bay ra, tả đăng phong lao khỏi phạm vi trận pháp, lướt trên không trung, ngạo nghệ thét dài. Từ giờ phút này, huyền môn thái đậu không còn là 5 người nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 64, trưởng giáo Mao Sơn, Thập Tam, đi. Tả đăng phong hét to, lập tức thối lui, Thập Tam nghe hắn hét lập tức vọt tới. Tả Đăng Phong chưa lên tới mái nhà nó đã nhảy lên vai hắn, Tả Đăng Phong nhún chân đề khí chạy về hướng đông. Tả Đăng Phong mượn lực các ở nóc nhà, mái hiên, ban công để chạy, trong tích tắc đã chạy ra khỏi thành, vừa chạy hắn vừa trong mắt tìm Kim Trâm. Kim Trâm chưa bỏ đi mà đang chắp tay sau lưng đứng trong rừng cây đợi Tả Đăng Phong. Đến gần hơn, Tả Đăng Phong thấy nét mặt Kim Trâm có 8 phần ngạo khí, 2 phần tức giận. Tà Đăng Phong đã phá trận pháp của hắn Nên Kim Trâm rất bực mình Lúc này tả Đăng Phong cũng đang tức giận Rõ ràng Kim Trâm cố tình làm khó dễ hắn Nếu hắn không phá thì đã bị nguy trong trận Bị quỷ tử bắn chết rồi Khoảng cách 20 giảm không xa tả Đăng Phong đã vèo tới nơi Dừng lại cách Kim Trâm hơn 3 trượng Kim Trâm chờ tả Đăng Phong dừng lại mới chậm rãi nhướng mày nhìn hắn Kim Trâm nhìn tả Đăng Phong Tả Đăng Phong nhìn lại, hai người đều không nói gì, thần sắc cả hai cũng chẳng hề mang thiện ý, thập tam thấy không khí dị thường nên rời khỏi vai Tả Đăng Phong, nhảy lên một cây đại thủ cách đó không xa, chỗ nó dừng là vị trí công kích Kim Trâm tốt nhất. Kim Châm tuy chỉ mới ba mấy tuổi, nhưng thành danh đã lâu, tính tình trầm ổn, kinh nghiệm lão luyện, chỉ đứng đó chắp tay sau lưng cũng đã tạo thành áp lực rất lớn cho Tả Đăng Phong. Đây là khí thế của kẻ có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình, chỉ kẻ mạnh mới có. Kim châm trầm ổn bình tĩnh, còn tả đăng phong lại đầy kiệt ngạo và sát khí. Tuy hắn học ít không biết gì nhiều, nhưng hắn cũng tin tưởng 10 phần vào tu vi của mình. Kinh nghiệm hắn có một năm này còn hơn nhiều kẻ chỉ rú mình trong đảo quan tĩnh tâm tu luyện 30 năm, thời gian dài ngắn đâu có quan trọng. Kinh nghiệm ít hay nhiều mới là mấu chốt. Tu vi hắn có bây giờ, trong đó ba thành là vận khí, còn tới bảy thành là hung hiểm lấy hạt rẻ trong lò lửa không có sư phụ che chở dạy bảo, không có điều kiện yên tĩnh tu luyện, thậm chí pháp môn tu luyện còn là sai, cho tới bây giờ chỉ nhờ vào huyền âm trung hòa âm dương để giữ lại mạng sống, tất cả khiến cho tà Đăng Phong mang tính cực đoan. Hành vi của Kim Trâm đã làm hắn giận dữ, hắn chỉ muốn giết Kim Trâm, Tà Đăng Phong tóc dài che mặt, Kim Trâm không thấy rõ nét mặt của hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được Tà Đăng Phong đang phát ra sát khí. Đây là trực giác đặc biệt chỉ cao thủ mới có, một loại trực giác có thể giúp đoán được thực lực và ý đồ của đối phương. Kim Trâm chậm rãi lùi chân phải lại nửa bước, rồi không làm thêm động tác gì khác. tả Đăng Phong nở nụ cười vô cùng lạnh lẽo, Kim Trâm lùi lại nửa bước. Tạo thành tư thế phòng thủ, nói cách khác Kim Châm đã cảm nhận được nguy hiểm, cũng biết nguy hiểm này không thể khinh thường. Điều này khiến tà Đăng Phong rất vui vẻ. Là cậu! Kim Châm nghe được tiếng cười của tả Đăng Phong, hắn nhíu mày! Anh nhớ ra tôi rồi à! Tà Đăng Phong vừa nói vừa luôn để mình trong trạng thái cảnh giác, linh khí điên cuồng vận hành trong kinh mạch, lúc nào cũng có thể tấn công hoặc phòng thủ. Tôi từng gặp cậu ở phái toàn chân núi Thánh Kinh Kim Châm nói Ngự khí khẳng định Chỉ dựa vào thanh âm có thể nhớ kỹ một người Có thể thấy người này có một trí nhớ siêu cường Ngươi tại sao phải hại ta Tả Đăng Phong chậm lại ngự khí Trận kia tên là bát quái định dương trận của phái Mao Sơn Nếu tôi muốn hại cậu sẽ không đem mắt trận trên mái nhà cách mặt đất 3 Trường Trận này tự thu nạp linh khí Tăng uy lực thêm ba thành Kim Châm nói tả đăng phong chẳng biết gì về pháp thuật phái Mau Sơn nhưng vẫn hiểu được đại khái lời của Kim Châm vị trí đặt đồng tiền chỗ xác nữ kia đúng là vị trí bát quái mà theo lời Kim Ch mắt trận rất có thể chính là đồng tiền cuối cùng kia dù uy lực có tăng thêm ba thành tôi cũng thoát trận được tả đang phong ngừ một tiếng Kim Ch lắc đầu cười khẽ không nói gì Hắn không nói là vì hắn lớn tuổi hơn tả Đăng Phong, tính tình lại trầm ổn. Hơn nữa, hắn cũng thừa nhận tả Đăng Phong là nói thật. Mặc dù nếu đồng tiền cuối cùng không phải để mái nhà mà để giữa lầu một thì tả Đăng Phong làm sao mà phá được trận? Tại sao anh bày trận vây khốn tôi? Tả Đăng Phong thấy hắn không nói, thì truy vấn. Nếu như tôi nói là vô ý, tự nhiên ngứa nghề, cậu có tin không? Kim Trâm mở miệng cười nói Thật sự tả Đăng Phong ngạc nhiên nhíu mày Ý của Kim Trâm chính là bài trận vây hắn chỉ là để muốn tỉ thí một chút mà thôi Cậu tưởng tôi là tay sai của bọn Nhật đúng không? Kim Trâm chậm rãi hỏi tả Đăng Phong nhìn Kim Trâm Rồi lắc đầu Trước đây Kim Trâm và Ngọc Phật từng lên núi Thánh Kinh Chính là để cùng Ngân Quan Thương nghỉ chuyện kháng Nhật Sau khi Nam Kinh phát sinh thảm án Hắn với ngân quan đã đến đó cứu dân chúng Nên Kim Châm tuyệt đối sẽ không làm việc cho Nhật Nên hắn bảo ngứa nghề thì chắc là nói thật Cách biệt chưa bao lâu Quả thật là phải lau mắt mà nhìn Kim Trâm nhìn nét mặt tả Đăng Phong đoán được hắn đã không còn địch ý Liền đổi chủ đề Để người chê cười Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ Lời này của Kim Châm ý nói tả Đăng Phong tiến bộ thần tốc Tả Đăng Phong có tính cảnh giác rất nặng Nên không tin lời hắn Chưa đến một năm thời gian đã tổ khí trùng quan Luyện khí theo võ học và thần thông của Phật môn không thể có hiệu quả này Pháp thuật của đạo môn tuy khá hơn Nhưng cũng không thể nhanh đến mức này được Nét mặt Kim Trâm lộ vẻ nghi hoặc Tôi tu luyện là một loại pháp thuật đã thất truyền của siền giáo Tả Đăng Phong nghĩ ngợi một hồi rồi đáp Kim Châm kháng nhận chứng tỏ hắn không phải là người xấu Nên không cần phải làm khó dễ với nhau Hơn nữa thông tin của Kim Châm chắc chắn là linh thông chuẩn xác nhất Chính là thứ tả Đăng Phong đang cần hiện giờ Kim Châm ngợt đầu Nhưng sau một hồi lại lắc đầu Nét nghi hoặc trên mặt càng tăng thêm Tôi nói điều là sự thật Tả Đăng Phong nghiêm nghỉ bổ sung Pháp thuật của siển giáo tuy đã thất truyền Nhưng đặc điểm về nó đã được rất nhiều điển tịch của đạo gia ghi lại Tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn của siển giáo tu chân là tuân theo tự nhiên, pháp thuật người lưu lại cũng tuân theo đặc điểm này, thì nghĩa là chỉ có pháp môn để tu thành linh khí, chứ không có chiêu thức. Vừa rồi cậu lăng không không sử dụng thân pháp, đây quả là đặc điểm của siển giáo. Kim Trâm hơi ngừng lại, nhưng pháp thuật của siển giáo xưa nay nổi tiếng là trầm ổn, đâu thể tiến bộ thần tốc như thế. Đỗ chân nhân quả thực pháp nhã như đuốc, thực không dám giấu giếm, tôi luyện khí là theo pháp môn của Thiển giáo, nhưng phương pháp tụ khí lại theo pháp môn của Tiệt giáo. Tả Đăng Phong khâm phục học thức quảng bác của Kim Châm từ tận đáy lòng. Ha, ha, ha, ha. thì ra là thế, tiểu huynh đệ Kim tu pháp môn hai giáo, có tu vi thế này thì cũng hợp lý, nếu cậu chỉ tu hành pháp môn của chính thống đạo gia mà được thế này thì tôi thực vô cùng hổ thẹn. Kim Châm cười cởi mở, nói thẳng: chẳng hề giấu giếm ý nghĩ thực trong lòng. Hắn biết Tả Đăng Phong tu luyện pháp thuật của hai giáo nhưng không hề sinh lòng ganh tị, mà lại vô cùng cao hứng. Hắn cao hứng là vì hiểu Tả Phong tăng nhanh tu vi là nhờ pháp môn tu hành cao thâm, chứ không phải vì Tả Phong có tư chất cao hơn hắn. Đỗ Chân Nhân thực là người hiểu chuyện. Nếu Đỗ Chân Nhân không chê, tôi rất muốn cùng người làm bằng hữu. Tả Đăng Phong Im lặng một hồi rồi nói Kim Trâm lúc trước bài trận vây hắn chỉ là vì nổi lòng tranh cường háo Thắng đây là bệnh chung của người tu đạo chứ không có ác ý cậu có tư cách này và ta cũng có ý nghĩ này Kim Ch mỉm cười gật đầu đi tôi mời độ chân nhân đi uống rượu Kim Ch Tuy người đầy ngạo khí nhưng là người thẳng thắn thật lòng phù hợp với khẩu vị của tảăng phong nên hắn ra dấu với thập Tam trên cây Thập Tam nhảy xuống, vững vàng đứng trên vai hắn. Tiểu Vinh Đệ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Đạo hiệu là gì? Kim Trâm nhìn Thập Tam lý Khẽ cau mày, hiển nhiên hắn đã nhìn ra Thập Tam có chỗ bất phàm. 26. Tôi không phải là đạo sĩ, tôi tên là tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong thành thật trả lời. Tôi lớn hơn cậu 10 tuổi, tu tại gia nên giữ lại tính danh, tên là Thu Đình. Kim Trâm đưa nắm tay phải ra. Tả Đăng Phong thấy thế mừng rỡ Vội dơ nắm tay lên đụng vào nắm tay kia. Hòa thượng chào chắp tay trước ngực. Đạo sĩ chào chắp một tay. Quân nhân chào hai tay ôm quyền. Bạn bè chào nhau đụng nắm tay. Đạo sĩ Mao Sơn không kiêng đồ ăn mặn. Kim Trâm làm thế này chính là dùng quy cụ bằng hiểu trong giang hồ để kết bạn với hắn. Đỗ chân nhân, tôi có vấn đề muốn thỉnh giáo anh. Tả Đăng Phong thu tay nói, vậy mời ta đi uống rượu đi, muốn hỏi cái gì? Kim Trâm rất vui vẻ, mời. Tả Đăng Phong đưa tay mời, lưu hương lâu thành bắc. Kim Trâm nhún người nhảy lên lao về phía bắc, tả Đăng Phong cũng nhún chân phóng theo. khinh công của Kim Trâm vô cùng tiêu sái, mỗi lần rơi xuống mượn lực đều rất thoải mái, tư thế rời khỏi mặt đất cực kỳ phiêu giật. Nếu gọi Kim Trâm là chim bay dạo mây, thì tả Đăng Phong đang di động phía sau chính là một con sói đang đi săn. Tuy thân Pháp không đẹp mắt, nhưng tốc độ lại cực nhanh và chuẩn xác. Bước chân vững chãi. Lúc này trong thành đang là giờ giới nghiêm, quỷ tử và lính Trung Quốc đầy đường. Nhưng trong mắt Kim Trâm và tả Đăng Phong chúng chỉ là không khí. Lưu Hương Lâu là một tòa tử lâu xa hoa, cả quán đều làm bằng gỗ hộ. Bây giờ là giờ giới nghiêm, Lưu Hương lâu đã sớm đóng cửa, hai người từ cửa sổ lầu 3 tiến vào, xuống dưới lầu một khiến cả trường quý lẫn người làm công đều kinh hãi, run dậy, trong mắt họ, một thằng ăn mày mang theo mèo chính là một quả bom lớn. Bom đã tới, vậy thì chỉ có thể hầu há cẩn thận để quả bom đừng nổ, một bàn tiệc rượu nhanh chóng được mang lên, rượu ngon ôm tới hai vò. Tả Đăng Phong tiện tay ném cho Trưởng Quý một thỏi vàng. Không phải hắn muốn chứng tỏ mình giàu, mà vì món ăn trên bàn đều là sơn hào hải vị, rất nhiều món Tả Đăng Phong chưa từng thấy qua, nên nghĩ chắc chắn không rẻ. Hơn nữa cho nhiều tiền cũng có thể phòng ngừa Trưởng Quý và người làm công đi mật báo cho quỷ tử, quấy rầy cao hứng uống rượu của hai người. Tả Đăng Phong rất vui khi được biết kim châm, kim châm chẳng những pháp thuật cao siêu, Còn hiểu được tất cả đường lối giang hồ, tin tức linh thông, tuy tính cao ngạo nhưng lại quang minh lỗi lạc. Kim Trâm cũng vui vẻ khi biết tả đăng phong. Tuy tả đăng mới ra đời, nhưng Tu Vi lại cực kỳ khủng bố. Có được một cao thủ như vậy trở thành bằng hữu sẽ rất có lợi cho đệ tử phái Mao Sơn của hán hành tàu giang hồ sau này. Hai người tử lượng đều cao, mỗi người ôm một vò, thoải mái chè chén. Rượu qua ba lượt thức ăn đã qua năm món, tả Đăng Phong rốt cục không giấu được khúc mắc trong lòng nữa. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn hỏi câu đầu tiên là dành cho là vấn đề hắn quan tâm. Đỗ chân nhân, tại sao hồi ở núi Thánh Kinh phái toàn chân anh lại cho tôi một đồng tiền? Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com, chương 65. Sinh tử tương tùy pháp khí thường dùng nhất của Mao Sơn phái chúng tôi là đồng tiền, ngày đó bên cạnh cậu có một nữ quỷ đi theo, tôi muốn dùng đồng tiền đó đánh tan nó, không nghĩ tới Ngọc Phật luôn luôn độc ác vô tình thế mà nổi lên thiện tâm, thời điểm mấu chốt dùng kim đậu thay cho đồng tiền. Kim Trâm thuận miệng trả lời, tả Đăng Phong nghe vậy cực kỳ ngạc nhiên, theo như lời của Kim Trâm, nữ quỷ đó vô cùng có khả năng là hồn phách vu tâm ngựa. Đỗ Trân Nhân, người nữ quỷ kia có hình dạng thế nào? Tả Đăng Phong vội vàng hỏi Nữ quỷ kia cũng mới chết không lâu Cũng không mang theo oán khí Tôi chỉ có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó chứ không thấy được hình dạng của nó Bất qua tôi có thể khẳng định một điều Nữ quỷ kia không có ác ý với cậu Kim Trâm nâng vò rượu lên uống một ngụm nói tiếp Ngọc Trân Nhân ắt là thấy được hình dạng của nó Bằng không nàng cũng không ngăn tôi đáng tan nó đi Dĩ nhiên là nàng không có ác ý với tôi Tả Đăng Phong cố nén bi thương chậm rãi lắc đầu Giờ này trong lòng của hắn tràn đầy cảm động Không nghĩ tới sau khi vũ tâm ngự chết đi Vẫn còn thương nhớ hắn Luôn như hình với bóng không muốn rời xa Ngoài cảm động Tả Đăng Phong còn có một tia an ủi Lúc mình chôn cất thi thể vũ tâm ngữ Cùng với những sự tình phát sinh sau đó Át là hồn phách của vũ tâm ngữ đã chứng kiến toàn bộ, nàng thấy được hắn bi thương, cũng thấy được lòng dũng cảm của hắn. Tuy nó không có ác ý với cậu, nhưng thể xác con người là thuần dương, quỷ hồn là âm tính, quỷ hồn đi theo người sống sẽ làm hao tổn dương khí của người sống, cho nên tôi mới định đưa đồng tiền đó cho cậu. Kim châm buông vò rượu bắt đầu dùng bữa, kim châm rất cao ngạo. Nhưng phần cao ngạo này chỉ biểu hiện ra đối với người thế tục Còn người thực lực tương đương hay bạn bè Hắn lại trò chuyện rất nhiều Tôi tiến vào trí tôn chi cảnh thì cũng có thể cảm nhận được khí tức hồn phách tồn tại Nhưng vì sao hiện giờ tôi không cảm giác được nàng Tả Đăng Phong vội vàng hỏi Cậu nói trí tôn chi cảnh có phải như lời Phật môn gọi là kiếp nạn Còn theo lời đạo môn là độ kiếp Kim Trâm nhíu mày hỏi lại Không rõ tả đăng phong lắc đầu nói. Phạm là người tu đạo hoặc người ngoài nếu muốn tiến vào cảnh giới như chúng ta bây giờ đều phải trải qua cửa ải thiên lôi gia trì thân thể. Ba đạo thiên lôi qua đi, 10 người không sống một. Kim Trâm so với tả đăng phong thì hiểu biết nhiều hơn. Đúng rồi, tôi đã qua cửa ải này. Tả đăng phong bừng tỉnh đại ngộ. Thiên lôi độ kiếp có ba đạo, cậu nhận mấy đạo? Kim Trâm hiếu kỳ hỏi lại. Một đảo tả đăng phong thành thật trả lời Tôi cũng một đảo Hai đảo sau đều do tổ sư bá chịu thay cho tôi Kim Trâm lắc đầu thở dài Tôi thì chịu đảo thứ ba Tả đăng phong thốt Căn cứ lời Kim Trâm thì xem ra hắn nhận đảo thiên lôi thứ nhất Vậy tu vi linh khí của cậu so với tôi còn vững chắc hơn vài phần Ba đảo thiên lôi Mỗi đảo sau so với đạo trước thì mãnh liệt hơn Mỗi khi tiếp nhận được một đảo Linh khí trong cơ thế sẽ vững chắc một phần, nhận được toàn bộ ba đảo thiên lôi đánh xuống mà không chết cơ hồ là không có ai. Kim Trâm nhìn tả Đăng Phong giải thích, vì sao hiện giờ tôi không cảm thụ được hồn phách đi theo tôi. Tả Đăng Phong quay lại vấn đề cũ, người anh em, cậu thật là cái gì cũng không biết a người sau khi chết, 7 ngày đầu hồn phách. Âm khí nặng nhất Sau đó âm khí càng ngày càng yếu, nếu như không có oán khi thì sau 7749 ngày, hồn phách sẽ tự động tiêu tán. Kim Trâm bất đắc dĩ chỉ dõ kiến thức cơ bản cho Tả Đăng Phong. A Tả Đăng Phong nghe vậy đứng bật dậy, nếu như Kim Trâm nói đúng thì hồn phách của Vũ Tâm Ngữ đã tiêu tán mất. Nữ quỷ kia là gì của cậu? Kim Trâm thấy Tả Đăng Phong kinh hãi thất sắc, lập tức nhíu mày hỏi. Tả Đăng Phong biết mình thất thố vội vàng ngồi xuống. Người anh em, hãy nén bi thương lại Kim Trâm đưa tay vỗ vỗ bả vai tả Đăng Phong Đỗ chân nhân, đừng nói ý của anh là hồn phách của vợ tôi đã tiêu tán Tả Đăng Phong trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Kim Trâm trước mặt Phái Mao Sơn am hiểu nhất chính là bắt quỷ Kim Trâm là trưởng giáo phái Mao Sơn Lời hắn nói tuyệt đối là chân lý Kim Trâm nghe vậy cũng không trả lời ngay cho tả Đăng Phong mà ngẩn đầu nhìn hắn Thật lâu trôi qua mới thu hồi ánh mắt lại. Bình thường thì hồn phách sau 49 ngày nhất định sẽ tiêu tan. Chỉ có một ít hồn phách vì lo lắng gì đó thì sẽ nương tựa theo tia lo lắng đó mà ngưng lại dương thế trong thời gian rất lâu. Hiện giờ cậu đã đổ kiếp thành công, âm vật cũng không dám tới gần cậu. Có khả năng hồn phách vợ cậu vẫn chưa tiêu tan nhưng lại không dám đi theo. Kim Trâm lần nữa đưa vò rượu lên uống một hớp. Cô ấy không dám đi theo thì sẽ ở chỗ nào. Tà Đăng Phong đã sớm không còn tâm tình uống rượu. Tôi cũng không rõ họ. Kim Trâm xoay người vẫy vẫy tay với người làm thuê trong tiệm. Ý bảo đối phương đưa trà lên. Kim Trâm có ý bảo tiểu nhị đưa trà là có hai khả năng. Mốt là thật sự khát nước nên muốn uống. Hay là đã tới thời điểm uống nước xong sẽ kết thúc. Điều này làm cho tà Đăng Phong rất khẩn trương. Lúc trước vẫn luôn truy hỏi Kim Trâm dường như đang thẩm vấn phạm nhân vậy, thật rất thất lễ. Lúc này Tả Đăng Phong nhớ lại lời Ngọc Phật nói lúc hắn đi đông bắc, lúc trước ta thật sự xem trọng cậu, ta còn tưởng rằng cậu có thể không quên không rời xa. Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy hẳn là nàng không phát hiện nữ quỷ đi theo hắn, mà lúc đó chưa quá 49 ngày. Ngọc Phật cũng là cao nhân trong đạo môn, lời của nàng cũng có thể dùng để làm bằng chứng so sánh với lời Kim Châm nói ra. Như vậy vẫn có khả năng hồn phách vì lo lắng mà ngưng lại dương thế lâu dài, nếu vậy tả Đăng Phong lần nữa lại thấy hy vọng. Tuy không thể trông thấy hồn phách của Vũ Tâm ngữ, nhưng cũng không thể nói hồn phách nàng đã bị tiêu tán. Tiểu Nhị cho tôi hai món ăn, tả Đăng Phong hướng Tiểu Nhị gọi, trên thực tế món ăn còn rất nhiều. Tả Đăng Phong làm vậy là muốn cho Kim Trâm biết hắn chưa muốn giải tán. Kim Trâm thấy vậy cũng không ngăn cản, làm nội tâm Tả Đăng Phong hơi yên ổn. Nước trà đưa lên, Kim Trâm chế trà cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong vội vàng khiêm nhượng. Vì Kim Trâm là trưởng giáo phái Mao Sơn nên địa vị hắn cao quý. Tuy Tu Vi là như nhau nhưng nếu không thấy Tả Đăng Phong thuận mắt, căn bản gã sẽ không theo hắn để uống rượu tâm tình. Kim Trâm ăn cơm không nhiều. Các loại thức ăn chỉ gấp sơ rồi ngưng, nhưng tửu lượng lại không kém. Một vò rượu đế 2 cân, rất nhanh đã uống cạn đấy. Khách quan nhìn thì tả đăng phong. Ăn uống tương đối nhiều, hắn đã quá quen cuộc sống khổ cực, rất ít khi ăn được những thức ăn tinh xảo thế này. Ngoài ra vì kiếp sống lang thanh quá lâu đã tạo thành thói quen gặp được thức ăn gì cũng đều ăn hết sức. Bởi vì hắn không biết bữa ăn tiếp theo sẽ là khi nào Sau đó hai người nói chuyện phiếm tương đối nhẹ nhàng Tuy tính cách tả đăng phong cực đoan Nhưng hắn cũng không cuồng vọng coi trời bằng vung Hắn biết mình tuy có tu vi linh khí sánh ngang với ngũ đại huyền môn thái đầu Nhưng không hề có kinh nghiệm giang hồ Cho nên hắn rất khiêm tốn thỉnh giáo Kim Châm Kim Châm thấy tả đăng phong tu vi cao thâm Nhưng Thủy chung vẫn lấy lễ học hỏi Khiến hắn có ấn tượng rất tốt với tà Đăng Phong. Đỗ chân nhân, trong ngũ đại huyền môn thái đầu thì anh ở vị trí đầu. Nhưng không biết lai lịch bốn vị kia thế nào, là địch hay bạn với anh? Tà Đăng Phong mở miệng hỏi. Cái gọi là huyền môn thái đầu chỉ là đề tài tán chuyện ránh rỗi của người Giang Hồ. Điều này không đúng lắm. Trên thực tế có rất nhiều cao nhân lánh đời không ra. Còn 5 người chúng tôi xuất đầu lộ diện nhiều nên được thế nhân biết rõ thôi. Ngoài ra, xếp hạng tôi đầu tiên cũng không phải vì tôi có pháp thuật tinh diệu nhất, mà bởi vì tôi là trưởng giáo Mao Sơn, luôn dùng kim châm để thi pháp cho nên mới xấu hổ nhận cái vị trí đầu tiên này. Còn những vị khác ác cẩu cũng đã được nghe nói. Ngân quan vương chân nhân là trưởng giáo phái toàn chân, vốn có tên là vương quốc tĩnh, nhập đạo lúc thanh niên, tu tập chính là thiên cương chính khí bình thường nhất của toàn chân giáo. Nhưng nếu tu luyện đến cực hạn thì uy lực cũng rất kinh người. Mọi người đều biết võ học không bằng đảo pháp và thần thông huyền Diệu Người tập võ cũng rất khó bằng võ học mà phá được thiên kiếp. Nhưng Vương chân Nhân lại làm được. Hơn nữa dùng chính là công phu thông thường nhất. Bất luận kẻ nào uống rượu cũng đều nhiều lời. Kim Trâm cũng không ngoại lệ. Võ học của Vương Trân Nhân có điểm gì tinh Diệu Tả Đăng Phong thừa dịp Kim Trâm uống trà liền sen vào một câu. Cậu có thể phóng linh khí ra ngoài bao xa? Kim Trâm cũng không trả lời thẳng vấn đề của tà Đăng Phong. Năm trượng, tà Đăng Phong thành thật trả lời. Năm trượng quả thực không gần, tôi chỉ có thể phóng ra ngoài ba trượng, mà Vương chân Nhân có thể phóng ra chín trượng. Kim Trâm đưa ánh mắt tán thưởng về phía tả Đăng Phong, cùng lúc trả lời vấn đề cho hắn. Phạm vi công kích linh khí của Ngân Quan so với bọn hắn rất xa. Nếu đối địch sẽ chiếm hết tiên cơ, người khác không đánh tới gã nhưng gã lại có thể công kích được người khác. Hạc phi long du, là thuật chuyên về tấn công. Tà Đăng Phong gật đầu tiếp lời. Lời đó không sai. Kim Châm tỏ vẻ đồng ý với ý kiến tà Đăng Phong. Phái Mao Sơn Am hiểu chính là trận pháp và bắt quỷ hàng yêu, nên phương diện tu luyện linh khí dĩ nhiên có chỗ khiếm khuyết. Bên ngoài đồn đãi đồng giáp là bại hoại của Phật môn, không biết có phải là thật hay không? Tả Đăng Phong lại hỏi tiếp, lời đồn cũng không sai, người này là tăng nhân Mật Tông, danh tự dài quá tôi cũng không nhớ kỹ, hắn là nanh vốt của mông gian Đức Vương, người cao hơn 2 thước, nặng hơn 300 cân, giống như một con gấu. Dĩ thuật Mật Tông kiếm tu nội ngoại, tu luyện công phu đau thương bất nhập, đại thủ ấn cực kỳ cương mãnh. Trừ ngân quan ra không người nào dám chính diện tiếp nhận Lúc trước tại thành Nam Kinh tôi từng gặp qua hắn Cuối cùng chỉ có thể vây khốn hắn bằng trận pháp mới có thể thoát thân Mặt kim châm lộ vẻ ngưng trọng Người này to lớn như vậy Khẳng định thuật khinh thân không tốt Tả đăng phong thuận miệng suy đoán Cũng không kém cỏi lắm đâu Nếu sau này cậu gặp hắn thì phải vạn lần cẩn thận Bất quá hắn có một đặc điểm là buổi tối không ra khỏi cửa Kim Trâm mở miệng nhắc nhở, vì sao? Tả Đăng Phong hỏi, dị thuật mật tông có pháp môn âm dương song tu, đồng giáp rất háo sắc. Vẻ mặt Kim Trâm lộ rõ khinh thường, thiết Hải và ngọc Phật có tu vi và nhân phẩm thế nào? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi, thiết hài có pháp danh là Minh tịnh là giữa đường quy ý, tục ra là họ vương, đơn danh một chữ vân, nguyên quán ở An Huy. Nghe nói năm đó là vì đào hôn mới đi thiếu lâm tự, ngộ tính rất cao, vừa vào đã được phương trưởng xem trọng, sau khi khảo sát 3 năm liền truyền tẩy tùy kinh cho hắn, hắn cũng không phụ kỳ vọng của phương trưởng, đã luyện đến mức tột cùng tầng thứ 9 của tẩy tùy kinh. Năm dân quốc thứ 17, quân phiệt thạnh hiểu tam hòa thiêu thiếu lâm tự, hắn xả thân bảo vệ chùa, đại khai sát giới. Khiến 200 quân tiên phong của Thạch Hiểu Tam có đến mà không có về. Bản thân hắn cũng trúng hơn 10 viên đạn. Đáng tiếc là cuối cùng hắn cũng không ngăn cản được trường kiếp nạn kia. Thiếu Lâm Tử vẫn bị thiêu hủy. Đáng giận chính là sau khi hắn được cứu sống cũng không được ban thưởng và vinh danh xứng đáng mà còn bị chủ trì tân nhiệm cho là sát nghiệt sâu nặng. Đưa tới kiếp nạn cho Thiếu Lâm Tử do đó bị phạt diện bích 10 năm. Trong lòng minh Tịnh cảm thấy oan khuất nhưng vẫn đi hậu sơn diện bích, diện bích được 5 năm thì ước ước mà sinh cuồng, thần chí xảy ra vấn đề, rời khỏi thiếu lâm tự mà lang thang khắp nơi. Tuy thần chí hắn có vấn đề nhưng bản tính lại thập phần nhân hậu, không trộm cắp, không cướp đoạt, rất ít làm ác. Kim châm lắc đầu thở dài, dường như hắn có trộm cái gì đó a Lúc tôi đi Đông Bắc có gặp hắn trộm con tiểu hầu tử của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong mở miệng cười nói. Đến lúc này tả Đăng Phong mới hiểu được vì sao khi đi thiếu lâm tự ăn trộm thì thấy được kinh văn có dấu vết bị thiêu hủy. Thì ra 10 năm trước thiếu lâm tự gặp tai ương. Chuyện này tôi biết rõ. Hắn thật sự trộm của Ngọc Phật con cửu dương tiểu hầu tử. Ngọc Phật đuổi hắn hơn một tháng. Cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Ngọc Phật tức giận chạy đến thiếu lâm tự bắt phương trưởng giao người. Nhưng mà minh Tịnh nhiều năm chưa từng về chùa, thì lấy gì phương trưởng giao cho nàng? Đoán chừng giờ này thôi Kim Ngọc còn đang trận cửa ở chùa Thiếu Lâm. Kim châm mở miệng cười nói, tại sao hắn phải trộm con khỉ của Ngọc Phật? Tả Đăng Phong giờ mới biết Ngọc Phật có tên là thôi Kim Ngọc người có thần trí không rõ ràng, thì làm ra chuyện cần gì lý do? Có khả năng là hắn chỉ cảm giác con khỉ cửu dương kia thú vị nên bắt trộm chơi vài ngày. Chỉ là lần này hắn đã gây đại họa Con khỉ cửu dương kia chính là con vật mà Ngọc Phật rất yêu mến Trước kia nó đã từng cứu mạng nàng Ngọc Phật nổi danh là ác độc vô tình Nếu minh Tịnh thật sự không giao ra con khỉ cửu dương Rất có thể Ngọc Phật sẽ ra tay với chúng tăng chùa thiếu lâm Kim Trâm cười khổ lắc đầu Con khỉ của Ngọc Phật sao gọi là con khỉ cửu dương Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi hỏi Dù trong lòng hắn đã biết rõ vì sao Chuyện này nói đến rất dài Quay lại 3.000 năm trước kia Thời kỳ Thương Chu mà nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 66 Âm dương huyền học Địa chi xuất hiện sớm nhất là vào thời Thương Chu Địa chi có hai nhánh lớn phân theo hai mặt ý nghĩa của nó Có người cho rằng cách giải thích đầu tiên là đúng Cũng có người cho rằng cách thứ hai mới là hợp lý, nhưng theo tôi cả hai cách này đều chưa toàn diện. Ngoài ra, đối ứng với 12 địa chi có 12 loài vật là sự thật. Chuột làm dương thứ nhất, châu làm âm thứ hai, cọp là dương thứ ba, mèo là âm thứ tư, rồng là dương thứ năm, rắn là âm thứ sáu, ngựa là dương thứ bảy, dê là âm thứ tám, khỉ là dương thứ 9 gà là âm thứ 10 Chó là dương thứ 11, heo là âm thứ 12. Con khỉ của Ngọc Phật chính là con đứng thứ 9 trong 12 địa chi. Ngọc Phật vẫn gọi nó là cửu nhi, nó là dương thứ 9, nên chúng ta đều gọi hắn con khỉ cửu dương. Kim Trâm kiên nhẫn giải thích, kiến thức về huyền môn của hắn vượt xa ông thầy tướng số. Ý của anh là 12 con vật này đều thuộc hai nhánh của đại địa, chống giữ đại địa. Tả Đăng Phong mơ vồn. Cậu hiểu chưa đúng lắm, 12 địa chi không phải chỉ 12 con vật này là thứ chèo chống giữ vững đại địa, mà ý là chúng đều do địa khí sinh ra, cũng có thể ảnh hưởng tới địa khí. Kim Trâm lắc đầu, lý luận về 12 địa chi này là của ai? Có lẽ là Khương Tử Nha, vì 12 con vật này chính là do Khương Tử Nha xác định ra. Kim Trâm thuận miệng trả lời, ông ta làm vậy để làm gì? Tả Đăng Phong hỏi theo, hắn cái gì cũng không biết, nên việc duy nhất có thể làm đúng là hỏi. Nhưng câu trả lời của Kim Trâm trả lời và lời ghi trên tấm bia đá trong lăng Lai Vương lại có điểm chung. Cậu có đọc Thương Chu Liệt Quốc chưa? Kim Trâm không trả lời mà hỏi ngược lại. Xem qua vài chương dám chó không chịu được. Tả Đăng Phong ngợt đầu trả lời, Thương Chu Liệt Quốc còn có tên gọi khác là Bảng Phong Thần. Là tiểu thuyết thần thoại của đời Minh Cậu đánh giá đế tân như thế nào Kim Trâm nhìn tả đăng phong đầy khen ngợi Đế tân trong lời hắn chính là thương chủ vương Nhưng thương chủ vương là cách gọi khinh mệt mà nhà chu dành cho người này Nên hắn không gọi là thương chủ vương mà gọi là đế tân Theo tư liệu lịch sử chính quy ghi lại Đế tân là một vị hoàng đế tốt khai sáng ra chiều vị Không tàn bạo, càng không ham sắc Đế Tân tại vị 30 năm, chinh chiến bốn phương, nhưng với mục đích là để cứu những người nô lệ bị khổ sở, nên mỗi lần thắng trận đều không giết tù binh. Một người ngay cả tù binh cũng không giết chẳng hiểu sao vào trong truyền thuyết đó lại bị miêu tả thành kẻ đi xé bụng thai phụ. Tuy thời đó là thời có nô lệ, nhưng ông ta vẫn cho nhiều nô lệ làm quan, đụng chạm lợi ích của đến một ít đại chủ nô và tru quốc, nên mới dẫn tới chiến tranh. Cũng có người nói ông ta tham âm háo sắc, đương nhiên là bịa chuyện vu oan, một vị quân chủ tại vị 30 năm nếu háo sắc, thì làm sao cả đời lại chỉ để lại có hai đứa con trai. Tả Đăng Phong nói rất chi tiết theo như lịch sử ghi lại. Công việc của hắn vốn chính là làm văn hóa, nên đương nhiên rảnh rẽ lịch sử. Kiến văn rộng rãi, Tả Đăng Phong nói xong, Kim Châm lại dơ nắm tay phải ra hổ thẹn hồ thẹn. Tả đưa nắm tay tới đụng một cái. Bộ Tây Du ký khiến đạo môn của chúng ta biến thành tảng đá đặt chân cho Phật giáo trong mắt người đời, bộ Thương Chu liệt quốc khiến người nhân nghĩa trở thành kẻ tội đồ hàng đầu trong thiên cổ, người đời không biết lịch sử, nên tin vào giả sử tin đồn, ngu muội vô cùng, không có thuốc chữa. Hai chúng ta vừa gặp đã thành tri kỷ, tri âm khó kiếm, cùng nhau say một trận đi nào. Kim Trâm dơ vò rượu lên, kiến thức của tả Đăng Phong khiến hắn có cảm giác tìm được chi âm, tâm tình vô cùng tốt. tả Đăng Phong cũng cực kỳ bội phục học thức và tính tình của Kim Trâm, dơ vò rượu lên cụ một cái, hai bên ăn uống khiến trưởng quý và người làm công nút trong góc xem trởn mắt há mồm.